thứ 3 ba, Tùng Bắc Nhật phục sinh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 bà thưa người ta đã lấy mất chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu nói xong bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó nhưng bà không biết là Đức Giêsu Đức Giêsu nói với bà này bà sao bà khóc bà tìm ai bà Maria tưởng là người làm giường liền nói Thưa ông nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu Tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà Maria, bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rapuni, nghĩa là lại thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ Tôi đã thấy Chúa Và bà kể lại những điều người đã nói với bà Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh Maria Magdala là con người yêu mến. Theo tin mừng Gió An, bà đã theo Thầy giê đến tận đồi sọ, đã đứng gần thập giá và chứng kiến cái chết của Thầy. Hầu chắc, bà đã tham dự cuộc mai táng Thầy và biết vị trí của ngôi mộ. Hơn nữa, bà là người ra mộ sớm nhất vào ngày thứ nhất trong tuần. Rồi bà chạy về báo tin cho các môn đệ về truyền sát thầy không còn đó. Bài tin mừng hôm nay cho thấy bà lại có mặt ở ngoài một lần nữa. Ngôi mộ như có sức giữ chân bà. Chị tình yêu mới giải thích được điều đó. Maria là con người tìm kiếm. Đấng phục sinh hỏi bà, bà: tìm ai?" Bà chỉ có một mối quan tâm duy nhất, đó là tìm lại được xác Chúa của bà. Bà đã nói với Phêrô: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Bà đã nói với vị thiên thần ngồi trong mộ điệp khúc tương tự: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi." Và tôi không biết họ đệ người ở đâu. Khi gặp Thầy giê bà tưởng là người làm vườn, nên cũng nói, Nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết, ông đệ người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đối với Maria, mất xác Thầy là mất chính Thầy, nên bà cứ bị ám ảnh bởi chuyện người ta đệ người ở đâu. Con người đau khổ, bà đã khóc nhiều từ khi xác không còn đó. Cả thiên thần và Đức Jesus đều hỏi bà cùng một câu hỏi: Tại sao bà khóc? Ai sẽ là người lau khô nước mắt của bà Maria Magdalena? Ai sẽ là người giúp bà tìm thấy điều bà tìm kiếm? Yesu phục sinh đến gặp bà dưới dạng một người làm vườn. Thậm chí, bà nghi ngờ ông này có dính dáng đến chuyện mất xác thầy. Maria, Đức Jesus gọi tên bà với một cung giọng quen thuộc. Bây giờ, bà mới nhận ra thầy và reo lên: "Rabuni!" Có những lời của Đức Jesus được thực hiện: Ai tìm thì sẽ thấy, ai khóc lóc sẽ được vui cười. Maria đi tìm sát Thầy, nhưng bà đã gặp được một điều quý hơn nhiều. Đó chính là Thầy đang sống. Maria đã khóc, nhưng niềm vui bà gặp được lớn hơn nhiều. Chẳng có giọt nước mắt nào là vô ích trước mặt Thiên Chúa.